yêu cầu bắt buộc thử nhất của chiến dịch giải cứu còng chúa. còng chúa mất tích một cô ảnh dù sáng lãng ngày đến tảng cây rậm rạp cũng không ngăn nổi đổ ùa xuống mặt đất biến thành những đóa hoa ly ti vàng rớt Cặp nẻo đường quê, đâu đâu cũng thấy dậy mũi đất đai tươi mới Bên cạnh còn có bạn đồng hành kè hát nghêu ngáo Vẫn chẳng hăng say lại vô cùng đoàn kết biết Còn mũi thổi thè À, tè tải miết mặt hoa, nhỏ giọng rít lên một tiếng đồ dàn tay vốn trắng trong không chi sánh bằng này được ỉn lên một con mũi bề bếp máu Rõ ràng đến độ mũi có mấy trần tay cũng đếm ra thật như tiêu bảng mũi màu đỏ vẫy. Tài chỉ đem theo đúng ba đôi găng tay, không ngờ đập một con mũi xong đã đi đứt một đôi rồi. Vừa ngẩng mặt lên đã thấy toàn đồ đổ dồn mắt về phía mình, trừ Leaf Knight vẫn còn cười tươi gió như thượng lễ, những người còn lại đều tỏ vĩ ngạc nhiên. Tài lập tức trừng ra nụ cười hoàng mỹ tốt cùng của mình mà hồi đáp. "tôi đây, tôi ngài con trai thần chiến tranh, Xin hỏi có phải ngài mới được thần ánh sáng nhắc nhở điều gì Nên mới tìm xanh để trao đổi đúng không? Không phải mới nãy anh vừa kêu lên à, sao mà kêu? Con trai thần chiến tranh nói bằng giọng hơi thiếu kiên nhẫn Còn nữa, tôi đã bảo anh chỉ còn gọi tôi là mắt khay thôi rồi cơ mà Ngài nói ngày kia cái gì, nghe đã thấy nhức đầu Thưa ngài McKay, bởi lẽ hôm nay ảnh dùng sòi tỏa, trải hào quang xuống khắp mảnh đất này. Đứng chỗ khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây, xanh không kiềm được tâm tình mà hô lên một tiếng. Tạng thản sự nhân từ mà thần ánh sáng dành cho tất cả các con dân. Dùng hào quang của ngài tạo ra một bức họa kỳ diệu như này. McKay càng nghe mày càng nhíu chắc, gầm lên như thể đầu sắp vợ tới nơi. im miễn! Thưa vâng! ta tận tìm khép miếng, vắng chừng lát nữa dù ta có rít dao âm ý cộng nhảy nhót tưng vấn, mắt thầy cũng sẽ không thèm để ý tới ta. tốt lắm tốt lắm, từ giờ phút này trở đi, ta có thể yên ổn diễn vai sình nài trầm mặc rồi. ta vừa thay một đôi găng tay trắng khác, vừa hân hoan tự chúc mừng, ít nhất bản thân sẽ không phải nói gì trong quãng đường sắp tới. Được thế thì dù rùi mũi vò vì ta vẫn có thể chịu đựng được Nghĩ Tạ câu máy, Cùng vợi tay đỉnh đuổi đốn đi nhỏ xíu đang lượn lờ trước mặt mình ra chỗ khác chơi dù con mũi chết bầm ấy lại kiên quyết đòi ở lái Rời ra lượn quanh tay ta Sau đó tình ảnh ra trước mắt Bếp À đồ thử hại À khỏe lắm rồi Điện thắng xa xỉ gọn gàng của ta ơi, sàn phòng không ai dám bước vào của ta ơi, hầm ngầm chất đống rậu nho của ta ơi, quan trọng nhất là tuyệt đối không có mũi. Không, chỉ cần là trong phạm vi thành Lippert, vỡ đại một địa điểm cũng tử tế hơn cái chỗ mũi đông nghìn nghịt, nạn gắt trói chán, nụi lẻ đầy rẫy sinh lầy khắp nơi này kẻ tỉ lẫn. thể nhưng, hết lần này tới lần khác ta lại phải ở đây. Nhở lại hai tuần trước, ta vẫn còn hân hoan tận hưởng cuộc sống trong Điện Thánh, nỗ lực kiếm tiền dưỡng lão, đợi khi tuổi 40 vừa gõ cửa là có thể về hưu trong vinh quán. Con trai thần chiến tranh nuốt láng riêng sắp sửa thành hôn, thần điện chiến tranh đặc biệt gửi lời đề nghị thần điện ánh sáng cổng nộp một phù rễ. Thần là người đại diện của thần ánh sáng, hình động quảng cáo biết đi của thần điện, Đành phiền sinh nai ngài đi sang bên đó làm phù rễ một chuyến vậy. Trong phòng đọc sách của giáo hoàng Ta nhìn lão già mặc cười tươi rối kia Hỏi bằng giọng không cảm xúc Trên thế giới này có mấy tên con trai thần chiến tranh Chỉ có một Giáo hoàng cười hiếp mắt trả lời là cái tệ lần trước sàn nước ta cầu hôn công chúa ấy hả Giáo hoàng vỗ tay giòn rã ẹ hè một tiếng Trịnh hẳn không sai, ngài thật thông minh Quả khen, nhưng không phải hắn mới về nước ba ngày trước sao Ta tiếp tục hỏi bằng bộ mặt lạnh tí Đúng thế Ba ngày là đủ để hắn quay về nước và cầu hôn Giáo hoàng khoát tay trả lời Đến biên giới hai nước còn chưa kịp tới Ta cầm nín một hôi, có phải lão giáo hoàng già dạo này rảnh quá Chào vời ta đến mùa vui không vậy? Ta hỏi bằng giọng hơi thẹo thảo Thế đào đâu ra hồn cho hắn kết Xảo hoàng vẫn ung dung bừng tách trà lên Lộ ra vẫy mặt cậu đúng là hạng thiếu hiểu biết Sau đó đáp bằng thái độ rất đương nhiên Người ta có cả một tòa thần viện chiến tranh đi cầu hôn hộ cờ mẹ, Thần trụ vắng mặt cũng không ảnh hưởng gì Nói tóm lại Nữ vương của nước mùi Okip đã đồng ý hôn sự này rồi Dự định giả cô con gái lớn nhất của bà tà cho con trai thần Chiến tranh Trước mắt công tác chuẩn bị cho hôn lễ đã được tiến hành Hiệp mời cũng bắt đầu rủi đi từ một tuần trước Chỉ cần chú rể phụ rể và lễ vật chúc mừng của các nước là chùa tới mẹ thôi Một tuần trước Không phải chính là một ngày sau cuộc quyết đấu ba người sáu. Tà ngồi ra như phỏng Tỏ lộn không vậy, tuy ra còn trai thần chiến tranh ngày đến cô dâu dự bỉ cũng có sẵn rồi. Không cưới được công chúa nước láng giếng thì về nước mình cưới. Cô nào cũng có danh hiệu là công chúa ít ít cả, con đố ít ít kia điền gì vào cũng không quan trọng. Đúng không? Cải cùng cách làm người này thật khiến người ta đố kỵ. À không, là hình bỉ. Bọt quá chưa biết chân cô công chúa kia thuộc diện hàng tồn khó tiêu thủ, nên nữ vương nước muôn ô mới hạ giá bản tháo cũng nến. ta rụt rè hỏi thăm cô công chúa kia sinh khổng giáo hoàng lập tức dùng đứng ngón cái thốt ra câu khi ngợi hiểm hỏi. đại mỹ nữ nhóc nhì của nước muôn ô luôn mặt phe vặn vẹo một chút sau đó tiếp tục hỏi bằng giọng chờ móng mắc bệnh kiếm gì đó vừa khỏe mạnh vừa hoạt bát tính cách có vấn đề ai gặp cũng yêu tà đầu thắt tìm dáng không ngờ đã từng có một mỹ nữ một trăm phần trăm chất lượng tuyệt đỉnh ngay bên nước láng giếng bạn thân lại hồn nhiên không hay không biết chỉ một chớp mắt thôi nàng đã sắp thành vợ người ta thiếp mời gửi đủ phụ rể lại là mình mặt mở trừng trừng nhìn mỹ nữ gạ cho người khác, Tài nói mẹ lòng đau như cát, nước mắt đâm đìa. Xinh đẹp, khỏe mạnh, tính tình tốt, lại còn là công chúa lắm tiền nhiều của. Không ngờ trên thế giới này lại tồn tại một loại phụ nữ tuyệt vời như thế. Sao ông không nói cho tôi biết sớm một chút hả? Sao hoàng thông thái đặt tách trà xuống tiếp tục nói chậm rãi. Cậu bình tĩnh một chút xem nào kỵ sĩ trưởng sinh Đừng quen cậu không màn gái trai Chỉ được yêu thận Dù có kết hôn Cậu cũng buộc phải bận rộn việc công Mà lạnh nhạt vợ hiền thôi. Làm vậy thì bất công với con gái người tà quá Vậy nào Ta thẳng thần phụ quyết cầu phát ngôn nhảm nhí Của giáo hoàng Hùng hồn nói Mỗi ngày tôi có thể bỏ ra Một tiếng đồng hồ bận rộn giải quyết việc công Dùng thêm một tiếng đồng hồ lạnh nhạt với nàng sau đó gom toàn bộ tổ thời gian còn lại dồn cả vào việc yêu nàng thời gian rảnh của cậu có nhiều quá không đấy <cười> dù sao người phụ trách giải quyết một núi việc công cho tôi là tempest còn chưa phàn nàn ông phàn nàn cái nỗi gì chứ giáo hoàng lắc đầu kề cắm tempest không phàn nàn cậu trợn mắt nói điều mà không thấy ngượng mồm à Dạo gần đây, Tempest này oãng khí ngút trời, sắp ép đào các kỵ sĩ trưởng hẹo rồi. Cậu chắc mấy ngày tới không cần ra ngoài lãnh nạn, tránh bị đổi phương màu sắc lúc nửa đêm chứ. Tà nhớ chặt đầu mấy lao giáo hoàng già nói tà mối để ý. Gần đây mỗi lần gặp Tempest trên hành lang đều thấy cậu ấy đang ôm một chồng công văn cao sắp chạm trời. thảm án màu sắc lúc nửa đêm cũng có thể xảy ra lắm chứ. Ta rùng mình ớn lánh, lập tức nói ngay Tôi đi, nhưng tôi muốn dẫn Josh đi cùng dọn Josh thiểu Sao hoàng nãy giờ vẫn ung dung nhàn hạ thần linh bắn lên khỏi ghế chiều cao ướt gần một mét cỏ dứ Rít lên thị thỉ bằng chất sóng trị còn của mình Cầu cứ nói thẳng là muốn bóc cái tòa điện thánh theo luôn trò rồi Cũng phải, nếu Sun Knight và Josh Knight cùng đi Thì điện thánh khác nào bảy rắn mất đấu Nếu xảy ra việc gì thì rắc rối to, ta thay đổi quyết định. Tôi muốn Tempest đồng hành, dẫn cậu ấy ra ngoài giải sầu, thay đổi môi trường, xem có thể khiến oán khí của cậu ấy giảm bớt được không. Sá hoàng phủ quyết mà không cần suy nghĩ. Điện thánh có thể mất Sun Night nhưng không thể thiếu Tempest Knight được. Ông, sợ tôi không sợ đo với ông, ghi sổ trước đã dù sao ngày tháng hẳn còn dài bà hậm hực bảo vậy tôi dẫn a re là được chú gì? dẻo hoàng tiếp tục phụ quyết nội lại một lần nữa tiểu đội thả dương có thể không có đội trưởng suy cho cùng trước giờ có cũng như không nhưng tuyệt đối không thể không có đội phó được nội thể là sao bà nhún máy cao định bảo a là đội phó của ta Tà muốn dẫn đi đâu thì đối phương đi đấy thì... Sảo Hoàng đã bổ sung, Lại nói Tuy nửa già công vụ của cậu được đùng đẩy sang cho Tempest Nhân kỳ thật có khoảng 30-50% sẽ bị chuyển về lại để Adia xử lý Nếu cậu muốn dẫn Adia theo Thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần chọc dẫn Tempest lần thứ 11 Và lãnh đòn trẻ thù bắt chọc của đối phương đi Tà quốc phúc Vậy tôi chọn Frost Xáo hoàng lắc đầu Nói Frost không thuộc biên chế tổ tốt bụng ôn hòa Cậu dẫn đối phương cùng đi làm nhiệm vụ Thử nó không hợp lý hợp tình Thử hai Frost đi rồi Ai là phần tráng miệng ngọt sau bữa ăn cho thần điện ánh sáng Cậu định cắt khẩu phần tráng miệng ngọt của toàn bộ thần điện à Cậu định gây thù chút oán với toàn bộ thần điện đúng không Không Thế tôi vẫn theo chắc được chứ. Ta bắt đầu phát cấu, cái này không được, cái kia cũng không được. Rõ ràng là cấp dưới của ta, ta lại không được quyền điều đóng. Bạn thân rốt cuộc có còn là người đứng đầu điện thánh không? Sao được chứ? Giáo hoàng giải thích toàn thái độ rất khó xử. Gần đây mùa màng không tốt, tiền quyền góp cũng sụt giảm theo. Để tiết kiệm chi phí, Tôi vừa xe thải nhân viên quản lý thư viện, nhợt lao trồng nam luôn rồi. Dù sao cậu ấy rù rú trồng đó cả ngày, nắm rõ vị trí xếp sách còn hơn cái nhân viên quản lý ấy chứ. cho cậu ấy trồng nam thư viện là hợp nhất rồi. Nếu cậu dẫn cậu ấy đi thì thư viện không phải sẽ thành bãi rác xéo, muốn tìm sách cũng không biết đâu mẹ lận. Tè gục đầu, suy nghĩ rất lúng, cuối cùng mới miệng cưỡng đề nghị. Thế tôi sẽ dẫn muôn theo Tôi không có ý kiến Chỉ cần cậu đủ sức khuyên đối phương rời xe người yêu Gần một tháng là được đồn giản Ta hít một hơi thật xấu Sau đó gầm lên đồn giản cái con khỉ Muôn coi người yêu còn quan trọng hơn mạng mình nữa đó Giờ tôi mà bắt cậu ấy rời xe cô ta Cậu ấy cả liều chết với tôi ngày ấy chứ Dạo hoàng gật đầu với vẻ không thể đồng ý hơn, tệ bức rất đi đi lại lại trong phòng hỏi vắng. Thế rốt cuộc tôi có thể dẫn ai theo được, tôi nói cho ông biết, có chết tôi cũng không đi một mình đâu. Ai biết con trai thần chiến tranh có ôm hận trong lòng vì sự kiện lần trước không? Lỡ may tôi bước chân sang nước đó hắn liền kiến cớ tung đòn trẻ thù thì tôi phải làm sao? hẳn là cái tên ngay cả trash cũng phải thừa nhận không đánh thắng được đó đồ nào tôi dám đi gặp hắn một mình sao hoàng tốt bụng đưa ý kiến cậu dẫn clip đi cùng đi clip ta dần bước lại sau một hồi ngẫm nghĩ vẫn cố giải giũa thế thế nhưng mà clip cậu ấy cậu ấy là một người rất tự tế Giáo hoàng nhìn ta bằng ánh mắt hơi kỳ lạ, giọng đầy khó hiểu Cậu ấy không những là một người tự tế, còn rất nghe lợi Sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu dù nó có ngớ ngọn đến đâu Từ làm tròn sai vặt chạy đi mua Việt Quốc đến ra mặt giúp cậu đánh chó đều vô tư cả Được như thế rồi mà cậu còn bất mãn nổi gì Ta ai oán Nhưng mà cậu ấy là một xạ thủ Giáo hoàng hoàn toàn không hiểu được lý do Thế thì làm sao Có phải cậu chưa được chứng kiến tài bán tên của cậu ấy đâu Đến Josh còn không dám nói mình có thể đánh bài được cậu ấy nữa lạ là... Quan trọng là tôi muốn có một người sử dụng kiếm đi cùng mình Ta tiếp tục đấu tranh tư tưởng quyết lý, liệt. Lý liệt quẻ thật rất nghe lời Nhưng mà Giáo hoàng không tài nào lý giải được cách nghĩ của ta Không phải tôi muốn dạy đời gì cậu Nhưng thời đại bây giờ Những nghề dùng đến kiếm nhiều như nấm mọc sau mưa Kỵ sĩ này, chiến sĩ này Có loại nào không dùng đến kiếm Sợ ra xạ thủ có rẻ hơn nhiều Cậu được vinh hạnh dẫn một xạ thủ theo Còn không biết đường quý trọng Lại dám chê bối Ta nhanh chóng tuôn một trang giấy, Mặt không đồ sát xạ thủ không thể làm khiên thịt trò tôi. Không thể thay tôi hoàn thành những cuộc quyết đấu cự ly gần. Hủng trì tốc độ chạy trốn của cậu ấy chắc chắn còn mau hơn cả tôi. Tôi dẫn cậu ấy đi thì được tích sự gì? Xảo hoàng trợ mắt nhìn ta đầy khinh bỉ. Tôi cử cậu đi làm phù rể chứ có phải bảo cậu đi chạy trốn đâu. Quyết định rồi, cậu dẫn liếc đi. Cần cứ vào mức độ may mắn dạo gần đây của tôi, thì đi làm phù rể cũng phải chạy trốn như thường ta nói rất kiên quyết Để heo theo tôi Không thì ông đi mà kiếm người khác làm phù rễ Heo Sao hoàng nhíu chặt máy Chầm chậm nói Giận cậu ấy theo hình như Không được hay trò lắm thì phải Dù sao thân phận của đối phương Cũng tương đối nhạy cảm Không thích hợp xuất hiện ở nơi Có bầu không khí hận hoang Vui vẻ như hôm lễ Nếu là lễ tàng thì còn tạm tạm Chưa biết chừng hơi thở bóng đêm kín đặt quanh người cậu ấy sẽ bị ai đó phát giác. Tè hừ một tiếng phát ngôn chắc nết Nếu bị ai phát giác ra, thì cứ nói khi trước cậu ấy phải giả dạng thành ám kỵ sĩ trong thần điện hỗn độn để thực hiện hoạt động gián điệp, nên quanh người mới nồng nặc hơi thở bóng đêm như vậy. Hoặc giả trực tiếp hơn là heo làm gián điệp hàng say đến mức bị Thần Điện Hỗn Động phát hiện, mở ra nông nổi như hiện tại. Mà Thần Điện Ánh Sáng tuyệt đối không rùng rẩy chiến hữu, vẫn dang rộng vòng tay kèo đón cầu ấy trở về, hạ thấp đối thủ, nâng tầm bản thân, một hòn đá, hai chim rớt. Nghe lời giải thích có sức thông phá tương đương với thuyết sành này là một người hoàng mỹ đó sống, sao hoàng chỉ biết nhũng vài trả lời? Suy cho cùng heo cũng là trách nhiệm của cậu, cậu thấy ổn là được. Nếu giáo hoàng đã không có ý kiến gì nữa, ta đương nhiên phải mau chóng đi tiền kỳ sĩ trưởng heo, sau đó đặt lịch trước với đối phương. Mọi người không biết chứ giờ cậu ấy nổi tiếng lắm rồi, nhưng tỷ sĩ muốn trao đổi kiểm thuật với râu lên nhiều đến mức đủ xếp hàng từ điện thánh tới tuốt hoàng cúng. Trong sổ đó có rất nhiều nhân vật quyền lực mà ngay cả sành này ta cũng không dám động vào, Ví dụ như kỳ sĩ trưởng Judge này vị hồn phù của công chúa này thậm chí đến hai viên kỳ sĩ thần tính của quốc vương cũng nhảy vào góc vui Đẩy là còn chưa kể đến kỳ sĩ trưởng Tempest Suốt một tuần nay, khi xuất hiện một người có thể sang sỉ bất công vụ với mình Ngày nào cũng thấy cậu ấy tươi cười hở hở khoảng khí ngập trời chưa giảm thiếu Tuy ít nhất cũng không tiếp tục tăng kéo Ngay đến quần thầm mắt cũng mờ đi rất nhiều Không biết khi hai tin ta chuẩn bị dẫn heo đi xe, Xem thế sẽ tỏ thái độ gì nhỉ Ta còn nhắc kỹ lưỡng một hối À, dear, còn đấy Cậu ấy hẳn sẽ không phát cuồng đến đồ muốn dán cho ta một cuộc bảo thù bất chợt đâu Đúng không Duyệt, dẫn kỵ sĩ trưởng heo theo thôi Tài mở rời khỏi phòng của giáo hoàng được mấy bước, đã chạm trán kỵ sĩ trực theo đang lượn tới lượng lúi. Sự kiện này quả là vô cùng hiếm giáp. Trước đây lúc muốn tìm cậu ta, thì chạy quanh thần điện một tiếng đồng hồ cũng là chuyện bình thường. Lúc không muốn tìm thì càng không bao giờ thấy mắt. Hiện tại vừa liếc mắt đã trọng thấy đối phương, thật không biết là tốt hay là xấu nữa. Ừ? Cloud thình lình tẩm chặt lấy ta, không nói một lời, sau đó nhanh chóng lướt qua hành lang. Nếu không phải đã biết Cloud có được kỹ năng đi như lướt sóng này từ trước, ta chắc chắn sẽ nghĩ tròn đổi phường và lắp bánh xỉ. Trong lúc ta còn đang vừa sợn số vừa kinh ngát, không hiểu đổi phường kéo ta đi cùng về nguyên nhân gì, thì hai ta đã lướt đến đầu cùng của dãy hành lang. Cloud định dẫn ta đi đầu thế nãy? Cloud Ta mới mở miệng ra, Cloud đã uể oải giơ bàn tay phải chẳng nhợt lên, chỉ về phía trước, sau đó đặt trước môi ý bảo ta im lặng. Ta âm thầm thọ đầu ra, trông thấy kỵ sĩ trưởng heo và tiểu đội dưới quyền cậu ấy. Tuy rằng cảnh tượng heo này và các đội viên của mình đứng lại trên hành lang không có gì kỳ quái, nhưng khi heo này đứng ở một bên, Các đội viên khác đứng đối diễn, song phương nhìn nhau lại không nói lời nào, thì lại là một tình huống rất kỳ quái. Người ở vị trí trước nhất phía các đội viên là kỳ sĩ trưởng Hào, Không, là đội phó của tiểu đội ma ngục. Suốt bao năm nay, tiểu đội ma ngục đều do người này quản lý. hiển tại thiểu điều quên mất đối phương không phải Hào Knight, mà chỉ là đội phó tạm tổ chức thay mà thôi. Tên của đối phương là gì ấy nhỉ? Tải, tải lặng Ta quay đầu định hỏi Cloud, lại phát hiện bên cạnh mình không một bóng ngưới, tức thì mồ hôi lạnh tuổi khắp toàn thân, xuyên chút nỗi cho rằng bản thân vừa chạm trán linh hồn của Cloud. Ngẫm một hồi mở thở yên tâm, nơi đây là thần điện ánh sáng, la trộn mấy thấu thuộc về bóng đêm như linh hồn oán hận tuyệt đối không thể biến mãn váo. Cả trăm là Cloud đã lặng lặng bỏ đi rồi Anh là Tyler Bây giờ, Linh lên tiếng trước Thuận tiện cho ta biết bản thân đã nhớ nhầm tên Tyler gật đấu trả lời bằng giọng lạnh nhác. Đúng vậy, tôi là Tyler, kỵ sĩ Super Dragon Nghe đổi phương sừng hô như vậy, mặt ta tốt thì biển sát Các thành viên khác của tiểu đội ma ngục cũng nhíu mấy, nhưng họ cũng chỉ nhíu mày mà thôi, phía mặt chẳng mỏi kinh ngạc, thậm chí không một ai phản bác về các xưng hô khổng thọ đáng của Tyler. Rầu lên thân là Hell Knight, phần lớn người ngoài sẽ gọi cầu ấy là Hell Knight. cùng lắm sẽ thêm một đại từ tỏ ý tôn kính như Ngài chẳng hạn, Trong khi các thánh kỵ sĩ và tế tư của thần Điện Ánh Sáng sẽ dùng lỗ xưng hô, kỵ sĩ trưởng héo giống như e vậy cô ấy luôn gọi ta là kỵ sĩ trưởng xính chỉ trong những trường hợp không quá trang trống đội phương mới dùng cách gọi ngắn gọn hơn là đội trưởng nói một cách đơn giản tyler chỉ được phép gọi rô là kỵ sĩ trưởng héo hoặc đội trưởng dù anh ta có dùng hai chữ heo night như người ngoài cũng không có vấn đề gì quá lớn cùng lắm chỉ cho thấy quan hệ song phương không mấy thần thiết mà thôi nhưng ban nãy anh ta lại gọi râu lên là kỵ sĩ super trò đó là các xương hô giữa những kỵ sĩ đồng cấp với nhau thậm chí là người trên đối với người dưới như vậy tình huống đã trở nên nghiêm trọng rồi chẳng lẽ đội phó của tiểu đội mang gục định soãn vĩ ta có nên song ra mắng cho đối phương một trận không? hỡi nhơn mảng màu tròn chỉ sợ cũng chẳng mang là hiệu quả gì đáng kể chưa biết chừng còn phản tác dũng, khiến tiểu đội mang ngục nghĩ râu lên chỉ là hạng cáo mượn oai hấm có lẽ đã tự bạn thân râu lên giải quyết sẽ tốt hơn chẳng Bật quá râu có giải quyết nổi chuyện này không đấy tạ rất hoài nghi về khả năng này dù sao qua vài lời kể băng quơ của eliza ta đã biết được thì làm kỵ sĩ phục vụ hoàng gia rầu lên sống rất tách biệt với tập thể nếu không thì với thực lực của mình địa vị của cậu ấy tuyệt đối sẽ không thấp như vậy rầu lên hoàn toàn không nhận ra bầu không khí lúc này đang vô cùng căng thẳng chị bình tĩnh hỏi ừm um, anh chính là đội phó của tụi sao? nghe vậy gương mặt trai lờ thoáng vẻ phẫn nộ gầm lên. Người còi đó là chuyện đương nhiên đến thế ư. Bình tĩnh, lờ ơi, cậu bình tĩnh một chút dùm tối. Câu nói của râu lên rất đơn thuận. Câu ấy chỉ muốn xác nhận xem cậu có phải là đội phó lờ của cậu ấy. mẹ không phải tên lờ bé vợ nào đó trùng họ trùng tên mà thôi. Hoàn toàn không có hàm ý gì khác cả. Tà trộn trong một góc muốn giải thích giúp Rô lên nhưng lại không thể đường đột xông ra như vậy, chỉ có thể nhấp nhổm tại chỗ và đầu bứt tài mãi mà vẫn không giải quyết được bản thân có nên ra mặt hỗ trợ hay không. Rô lên nhìn sai lơ, hiện tại cậu ấy đang mặc trang phục sát thủ của Super Dragon, phần mặt dưới bị che khuất bởi lớp mặt nạ, mọi người hoàn toàn không thấy được biểu cảm hiện tại của đối phương. Do vậy có một số người bất mãn Một số kinh hoàng Nhưng ta dám theo rằng Vĩ mặt cái tên ấy đang ngơ ngác lắm đấy Vì có hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu Ta hiểu tên ấy quá mà Râu lên trần chờ đáp Đúng là không được đương nhìn trò lắm lơ hầu lạnh một tiếng Thì ra người cũng biết cờ ạ Ta trần trắng mắt lên Làm ơn đi, hai người đang lấy râu ông nọ cắm cầm bà kia đó Sợ vậy râu lên nói không phải lẽ đối nhiên Là vì cậu ấy căn bản không phải là kỳ sĩ trưởng heo trần chính Nhưng điều lờ ém chửi là việc kỳ sĩ trưởng heo mất tầm mất tích 13 năm đằng đẵng, Mai đến hôm nay mới đột ngột nhảy ra Còn cướp luôn chức vị đội trưởng từ tay cậu ta là chuyện cực kỳ vô lý Không được không đứng nhìn nổ nửa rối tụng vào lúc ta đã bước được một chân rẽ chuẩn bị giải vây giúp râu lính thì lại đột nhiên trông thấy một bóng người quen thuộc tiến lại chỗ này ta vội vàng rụt cái tròn nhanh nhậu của mình lái để người kia ra mặt có khi sĩ đem lại hiệu quả tốt hơn ta kỵ sĩ trưởng hào a cùng kính hành lệ xong với râu lính mở quay sang người đồng cấp của mình là Tyler. Giao hỏi bằng giọng vô cùng thần thiết Tyler, lâu quá không gặp Gần đây anh có bận không? Lời mở nói dở chứng Adair đã phát hiện ra tình huống hiện thời có phần kỳ dị. Câu ấy đưa mắt nhìn lánh Lại trông sang Tyler và tiểu đội ma ngục đựng chỉ đổ diễn vẻ mặt vốn thoải mái tức thì trở nên nghiêm trọng Adair chạy trách Tyler Tyler, anh đang làm gì đây? Chẳng lẽ anh định vượt quá bổn phận của mình sao? Thật không hổ là đội phó của ta, chỉ chớp mắt đã nắm được tình hình, nằm đó tạt quẻ sáng suốt khi tuyển cấp dưới mẹ. À, dear! Vừa nghe đến hai từ bổn phấn, Tyler lộ ra vẻ mặt vô cùng cay đắng, nhỏ giọng gắt lên. Suốt 13 năm nay, tôi vẫn luôn sắm vai Hell Knight, hiện tại đột nhiên là quyền Hell Knight Adele vô cùng cứng rắn sau khi phản bác những lời Tyler nói xong lập tức chỉ trích bằng thái độ hạt khác Ngay từ đầu anh đã biết mình chỉ là đội phó rồi sẽ có một ngày đội trưởng trở về giờ anh ấy đã trở về rồi hoàn toàn là chuyện trong dự đoán không phải hay sao anh có lý do gì để trách giận ai Tyler vẫn cổ chấp nhưng tôi không hề biết heo nai lại là một người quái dị thế này đừng kiểm có nữa Tyler xưa nay anh không phải là người chủ trọng bề ngoài hiển chi a đưa mắt liếc xung quanh một lứ Mở thắp xong hỏi mười hai thánh kỵ sĩ được mấy người bình thường nào đúng thế ed đứng phía sau đột như chen miễn quái dị nữa cũng chẳng bằng đổi chủ nhà chúng tôi Cỏ phải thật sự đã lâu lắm rồi ta không đạp ai xuống vực không? 7 giờ, các thành viên tiểu đội ma ngục không thể phòng thừa nhận, Cái này thì đúng thật. ngày đến xài lơ cũng phải trầm mặt một phen, mãi lâu sau mới tìm ra lý lẽ khác bào chữa cho mình. Ít nhất kỵ sĩ trưởng xanh còn biết cách giữ gìn hình tượng bên ngoài của mình. Còn anh nhìn cung cách ăn mặc của anh ta đi trông có giống phần tử khẽ nghi không? Thầy đối phương phê bình cung cách ăn mặc của mình, râu lên vẫn im lặng không nói gì. Cũng may không ai biết sinh nay ta cũng đã trồng bộ đồ đó lên người, thật là may mắn quá. Trước thái độ khăng khăng của trai lớn, ẻ đưa mắt quan sát bộ y phục sát thủ của râu lên, nhưng không nói câu nào tỏ vẻ tán đóng chị tiếp tục khuyên nhộ Tyler Nể mặt tôi, tạm thời cậu hãy đối đại với vị này như đội trưởng trần chính của mình Tyler biển sát, đang định phản bác rằng Thể nhường hắn ta Aria đã cương quyết chặn hồng đối phương, giờ ngón trỏ lên và nói Chỉ một tháng thôi, nếu một tháng sau anh vẫn cho rằng vị này không đủ tư cách đảm đường vị trí Hell Knight Thì bất kể anh muốn làm thế nào tôi cũng sẽ đứng về phía anh. Tyler nhìn Adair bằng ánh mắt hoài nghi. Adair hò nhẹ một tiếng, kêu dầm nói bằng thái độ vô cùng kiên định. Đến lúc đó, dù đội trưởng của chúng tôi ra lệnh cấm tôi được giúp đỡ anh, tôi vẫn sẽ tiếp tục đứng sau ủng hộ. Ồ, oh. mọi người vô cùng kinh ngạc, tiện rèo cũng rất có. Để lúc nãy Tyler đã không còn gì để nói Nhưng vẫn cố giải rụa thêm Nhưng hẳn tệ đối mặt cũng không cho người khác thấy Rốt cuộc là vì sao Ed đứng phía sau lầu bấu Thế thì sao nào Đỗ thường chỉ không thấy mặt thôi Đội chủ nhà chúng tôi còn trẻ còn mặt mũi kia kìa Adria lập tức quay đầu gầm lên một tiếng Ed tôi cấm cậu nói năng bừa bãi nữa làm gì mà anh phản ứng ghề thế đội trưởng có ở đây đâu ed trả lời bằng thái độ phớt đới có ở đây Râu lên trầm mặt nãy giờ đột nhiên lên tiếng vừa mở miệng đã khiến hiện trường rơi vào trạng thái đóng băng cục bộ ed rung lại bảy cả ngưới nhưng vẫn cổ ra vẻ ung dũng cười khang mấy tiếng kỵ sĩ trưởng heo, ngài ngài đừng đùa tuổi tối bàn nãy tôi mới nghe giáo hoàng gọi đổi trưởng sang chỗ ông ấy bàn bạc gì đó Không lý nào đổi trưởng lại ở đây được Trò <cười> đùa này vui thật, vui thật đó Ngài đúng là có khiếu hài hước Nghe vậy, râu lên giờ tay chỉ về khúc của chỗ hành lang Giọng vô cùng dứt khoát Cậu ấy đang đứng bên đó, ngay từ lúc bắt đầu Nhưng không biết vì sao lại không đi ra <cười> Wow. tiếng cười khó nghe của Ed lập tức lột xác thành tiếng khóc còn sổn tay gấp bối, cậu tay gào lên rầm rỉ Đội trưởng, anh nghe em giải thích đã Nhưng lúc nãy, ta chẳng có thời gian để ý tới Ed, mà lâm vào trầm tứ Adia đã thuyết phục được Tyler cho lên một tháng thử việc, ta hoàn toàn không lo lắng kết quả sau một tháng đó với thực lực sự nghiêm túc và năng lực lãnh đạo trời sinh của mình rô lên nhất định có thể khiến tyler phải tâm phục khẩu phục việc thật sự khiến ta lo lắng là nếu rô lên phải thử việc trong vòng một tháng thì ta biết dẫn ai sang nước mùn ổ khít làm phù rễ bây giờ ta nhíu mày bắt óc suy nghĩ xem ra chỉ còn một phương án là dẫn liv thiệu thối Tùy cậu ấy là xạ thủ Nhưng chắc hẳn khả năng dùng kiếm cũng không thể kiếm hơn ta được Cỏ điếu, ngay cả khi khẽ hơn ta đi chăn nữa Cũng không đồng nghĩa với việc giỏi ràng hơn ngươi Ta phải nhì nóng trước mới được Ta bước ra khỏi chỗ mình đang nấp đổi mặt với mọi người bằng nụ cười mỉm sáng láng. Trông thấy những người anh em đứng nơi ngập ánh hào quang này đã giao lâu và sự nhân ái của thần ánh sáng sành nhất thở cảm thấy cõi lòng mình ấm áp và mừng rỡ không thôi bởi vậy khi buộc phải làm gián đoạn buổi giao lưu này của mọi người bản thân tôi cảm thấy vô cùng đau đớn ôi sành thật đáng nhận sự trách phạt của thần ánh sáng nhưng lại không thể không làm chỉ mong các vị có mặt ở đây có thể hiểu và thông cảm để a rời khỏi buổi giao lưu tốt đẹp này theo sành đi một lát Sau đó, sân nhất định sĩ dốc lòng trao đổi với mọi người về sự từ ái của thần ánh sáng Dưới sự chứng kiến của người thay cho lời xin lỗi Adia, đội trưởng lại đang nói gì đó Không phải anh ở định sĩ xác im ra chứ Ép méo méo hỏi Không, đừng phát ngôn bừa bãi nữa Đội trưởng chỉ muốn tô đi theo anh ấy mà thôi Ade thoát giọng đáp sống, lại lập tức lớn tiếng hô rõ thưa đội trưởng. Ta gật đầu, trường ra nụ cười tiêu chuẩn của một sinh knight. Mọi người nhớt tề tải mặt vì sợ hãi. Nhưng khi phát hiện ra ta không có ý định mở miệng nói thêm gì nữa, họ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Sau khi mỉm cười chào tạm biệt mọi người, ta rảo bước rời đi trước. Eje theo sát phía sau. Vừa đi tới chỗ không người, ta đã quay đầu hỏi dồn như vũ Bảo. Cậu thành thật trả lời tôi, khả năng sử dụng kiếm của lít này ra sao? Nghe xong câu hỏi kỳ quái nấy, ai trè câu mày một thoáng, sau đó đưa ra một đáp án vô cùng quyển chuyển. Trẻ hơn ngài một chút xíu ạ. Đừng có sợ với tôi. ta bắt đầu hơi cấu. Nếu kiểm thuật của lít thật sự chỉ khẽ hơn ta một chút xíu thôi, thì có nghĩa là rất rất tệ rồi chuyển đa đến nước nãy, ta tuyệt đối không muốn vì giữ gìn thể diện mà dẫn một tên kiểm thuật dở tệ theo cùng đấu đây là chuyện đại sự liên quan đến việc liệu ta có phải tới gặp thần ánh sáng trước hạn hay không đó adia nghiêm túc trả lời vâng kiểm thuật của kỵ sĩ chuẩn clip có thể xem là tương đối tốt cậu trả lời này vẫn còn mơ hồ quá ta câu mày hỏi so với cậu thì sao Thua tôi một chút, nhưng trên lệch thồng lớn. À, trận mày ta giãn ra, nếu vậy thì khả năng của clip thật sự rất được rối. Kiểm thuật của A-dre chỉ ít cũng chèn chân được vào 10 người đứng đầu điện thánh. Xem ra ta có thể yên tâm chọn clip làm bạn đồng hành trong công cuộc đi làm phụ rệ của mình rồi. Đội trưởng Thử, ta lơ đỉnh đáp A-dre về chứng Những lời Edward vừa mới nói Ngài đừng để bụng làm gì Cậu ấy xưa nay mau mồm mau miễn Nói nặng không kiêng nể gì Lại thêm nói nhanh hơn nghĩ Chữ không hẳn đã có ý đó thật đâu ạ. Ngài biết đấy Thường ngài Ết cũng kính nể đội trưởng lắm Ta đột nhiên nở một nụ cười vô cùng sáng láng. Cậu không nói thì tôi cũng quen khuấy mất chuyện này Nếu đội phó là cậu để nhắc nhở thì tôi sẽ tranh thủ thời gian trước lúc đi xa màu trọng tổ chức cho các anh em thân ái trong tiểu đội Thái dương chúng ta một đợt huấn luyện đặc biệt nghiêm khắc như ánh nắng trói chang thần ánh sáng chiếu soi trong những ngày hè nóng nực trọng vẻ mặt air như thể đang xảm hối với toàn bộ thành viên trong tiểu đội Thái dương vậy xanh xanh tạ hoàng hùng lái, một chậm đi nhỏ xíu xịt ngàn trước mắt, còn mang theo những tiếng vò vi nghe mẹ phát bớt ta không nói hai lời thẳng thần vung bàn tay phải thần thánh ra. Bốt Leap trọn tròn hai mắt, trợn sốt nhìn ta tạ rút bàn tay của mình khỏi mặt clip bằng thái độ bình tĩnh không gì sánh được. Sau đó xòe tay giải thích với con người vừa bị ta tặng một củ vẽ thật ván. Cỏ mũi Leaf cúi đầu nhìn tiêu bản mũi đỏ chuết in thẳng trên chiếc găng tay trắng Ta thì cẩn thận quan sát mã trái của đối phương Không chỉ đỏ ứng lên, còn hơi sưng nữa Chùa kể máu bắt đầu rị ra khỏe miệng. Có khi ta sắp trở thành người đầu tiên trong lịch sử chọc giận thành công Leaf này cũng đến. Thì ra là vậy Một lúc lâu sau Leaf mới ngẩng đầu lên tầm tiệm nói lời cảm tả cũng may xanh đã đập mũi giúp tớ bằng không mặt tớ hiện giờ sợ là đã bị mũi đốt sưng lên rồi hiện tại không bị mũi đốt sưng lên nhưng một nửa khuôn mặt cậu bây giờ đã phụ lên nửa cái bọc rồi ta nở nụ cười mỉm ôn hóa người anh em leaf khách khỉ quá, đây là việc xanh nên làm ha ha leaf giờ tại chắn ánh nắng gay gắt trên đầu, than thở Hôm nay mặt trời thật trở trang, ngay cả mái tóc của Sơn cũng sẵn lấp lũy như vàng. Không biết có thể cho tớ vài sợi được không? Nếu Sơn nhớ không nhậm, thì hình như người anh em Lít đã xin tóc của Sơn rất nhiều lần rồi nhỉ? Dùng hết rồi, không, là không cẩn thận làm mất cả rồi. Lít tỏ vẻ ảo não vô cùng. Thế sao? Vậy lần này Sơn sẽ cho cậu nhiều hơn một chút. Nhằm khiến lý quên triệt để cứu vã ban nảy, lần này ta sẽ hào phóng với đối phương chút ít, suy cho cùng các xong tóc lại mọc dài không phải thứ gì quý giá. Nhưng hành vi xin tóc liên tục này của lý quả thật vô cùng quá dĩ. Ta đã từng nghe trên đời có trứng cuồng trẻ con, trứng cuồng đồ vất, nhưng trứng cuồng tóc thì đúng là ít thấy. ạ không, đầu chị mỗi tóc, Thỉnh thoảng cậu ấy còn xin cả móng tay của ta. Bởi những lần cậu ấy xin tóc và móng tay của ta đều là khi ta vừa mở gầy ra một số hành động có khả năng chọc giận đối phương. Thế nên ta chỉ có một lựa chọn duy nhất là ngoan ngoãn cống nổ. Ta nhấc thanh thần kiểm thái dương của mình lên, rút ra khỏi vỏ, sau đó nhắm lưỡi kiếm sáng lì về tỉa mái tóc mình. Sinh, cậu sắp cắt luôn đầu mình rồi đấy. Lê Kinh Hải hét toán lên, lập tức giật lấy thành kiếm trong tay ta, cũng quýt nói. Để tớ làm cho, vàng cậu từ nay về sau đừng chỉ kiếm vào người mình nữa. Tớ nhìn cũng suýt vỡ tim mà chết rồi. Lý vừa nói vừa lanh lị vùng kiếm, ta còn chưa cảm nhận được gì, đã thấy tay đối phương nắm gọn một dĩnh tóc vàng. Leif có kỳ dẫm tóc ấy, rồi mới hỏi ta bằng giọng hơi thấp thỏm: Tớ cắt hơi nhiều một chút, chắc không có vấn đề gì đâu đúng không? Tớ nghĩ trong hành trình sắp tới bản thân sẽ phải dùng nhiều À không, ý tớ muốn nói là dọc đường ảnh vườn tươi đẹp Phải nặng đêm ra phần nắng mới được, nhất định sẽ vô cùng lóa mắt cho mẹ xin Ta lắc đầu tỏ vì bản thân không hề để ý Qua màn trình diễn ban này Có thể thấy kiểm thuật của Lýp quả nhiên lợi hại y như những gì Adia đã nói. Hành trình tiếp theo đây ta có thể an tâm rồi. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng vẫn bụng để Lýp ra làm lẽ chắn. Thế nên đừng nói cậu ấy chị lấy một dẫm tóc của ta, dù có lôi ta ra cắt ngắn cả đầu cũng được. Dù sao cũng không có con dân nào trên lục địa này nói sành này nhất định phải để tóc dài. Sau khi cất chỗ tóc kia đi, Leaf bắt đầu thi triển thần chú chữa trị lên gương mặt sưng phù của mình. Dù sao cũng chỉ là vết thương ngoài giá, tuy nhìn có vẻ vô cùng nghiêm trọng, nhưng chỉ còn một thần chú trị thương thuộc hàng đơn giản nhất cũng đủ khiến chỗ sưng khôi phục trạng thái bình thường. Bảy giờ ta mới giật mình phát hiện ra, xung quanh mình không còn ai cả, ta vội vàng hỏi. Còn trai thần chiến tranh đi đầu mất rồi clip giải thích tượng tấn ban nãy tế ti chiến tranh phát hiện có người mai phục phía trước bởi vậy mắt khay đã dẫn người đi trinh sát trước lúc đi đối phương còn nói sẽ thủ và tế ti ở nguyên vị trí là được ồ ra là thế Hoàng đá sẽ thủ chắc chắn là chỉ clip rồi Câu ấy khoác sau lưng một cây cung cỡ bự và đến mấy ống tên dù thế Họa chăng chỉ có kỹ mù mới không nhìn ra cậu ấy là xạ thủ Nhưng tể tư là chỉ ái Tà đưa mắt nhìn quanh bằng vĩ mặt không cảm xúc Tể tư chiến tranh cũng đi rối, chỗ này chỉ còn lại tà và lý Tà nhìn lít, cậu ấy cũng nhìn ta, giải thích rất uyển chuyển Tớ nghĩ mắt khay chỉ nhất thời sảy miễn mới nói nhầm cậu là tế tí. Đối phương càng giải thích càng lý nhí, hoặc giả anh ta hiểu nhầm nghề nghiệp của cậu. Ừ thì, chưa biết chừng anh ta nghĩ ai biết thuật trị thương đều là tế tí cả cũng nên, mà cũng có thể. ta âm thầm trợn mắt đầy khinh bỉ Bạn nãy cậu cũng thi triển thuật trị thương đó thôi, sao tên ấy không nhầm cậu là tế tí? Tên con trai thần chiến tranh kia rõ ràng cố ý làm vậy. Nhớ hồn đó, ta và Liv nay bước vào hoàng cung nước Moonarchist sau một hành trình dài đầy vất vả. Không ngờ lại thấy cả cung điện bị nhấn chìm trong màn mây màu sầu thảm. hại ta thiếu chút nữa cho rằng mình đã được bảo sai tính thì thuật họ đang định cử hành lễ tàng cho công chúa, chứ không phải là hôn lễ, biết thể thì ta đã dẫn heo nai đi rồi. Còn trai thần chiến tranh đứng một bên trong đại sảnh, xung quanh không có lấy một chiến sĩ theo hậu. Nữ vương nước muôn ồ thiết ngồi ngay ngắn trên ngài báu, thân thể không nước nhất mãi máy, nếu phải trồng lên người bộ lễ phục trông có vẻ còn nặng nề hơn cả giáp sắt ấy. Thì ta cũng sẽ ngồi y như tượng thối. Hủ chi bà ấy còn đội thêm một chiếc vương miệng Vừa nhìn đã biết thì thích hợp đi ra triển lãm Chữ không thích hợp để đặt lên đâu Nữ vương còn dùng vải xe chi mặt lái Lớp xe ấy rất mỏng Vẫn có thể mơ hồ trồng rè tướng máu tuy con gái nữ vương đã lớn đến mức đủ tuổi lấy trống Nhưng dùng mạo bà ấy cùng lắm chỉ như người hơn 30 tuổi quả thật là được giữ gìn rất tốt. Nữ vương cũng giống như quốc vương bệ hạ mỗi đàn cơ của nước chúng ta, cơ hồ không nói câu nào. Thể nhún năng lực của phụ nữ hiển nhiên còn xếp trên các đón mày râu một vớt. Quốc vương nhà chúng ta ít nhất cũng phải nhảy mắt ra hiểu một cái, Thì kỳ sĩ thần tin đứng hậu bên cạnh mới biết lối nhảy ra phát ngôn thấy. Còn vĩ nữ vướng ấy, đến lòng mi còn chưa chớp cái náo Một trong hai nữ kỵ sĩ đứng hai bên ngài báu đã tự động bước lên Sau đó giải thích cho những vị khách tới từ Thần Điện ánh Sáng Là chúng ta nghe rõ ràng mọi việc Cùng cách nói chuyện của nữ kỵ sĩ này tương đối rườm rè hoa mỹ Muốn thuật lại sẽ vô cùng phiền phức huống chi ta vừa nghe xong đã tự động quên ngay Bởi thế cũng không tài nào thuật lại được Nói một cách ngắn gọn lá Nàng công chúa sắp đưa ghẻ cho con trai thần chiến tránh Đã bị bắt cóc rồi Công chúa bị bắt cóc rồi ư Ngoài mắt ta kêu lên một tiếng đầy kinh ngát Nội tâm lại cực độ hoài nghi. Nếu là vương tử bị bắt cóc thì còn dễ hiểu Vì quả thật có một số vương tử rảnh rỗi sinh nông nổi Thích ra ngoài cũng chạy lông nhóng, mạo hiểm, tội cưa gái đẹp, quyết cấu, dạng nào cũng đều có cả, rất dễ bị thể lực xấu xẻ bắt cóc. Nhưng từ lúc quái náo mẹ ngay đến công chúa suốt ngày ru rú trong phòng cũng có thể bị bắt cóc. Hủng chí, bắt cóc một vị công chúa mang lại lợi ích sĩ. Nếu đổi thuận thiện khác ngái ván, thì với tiền đề vương tử hẳn sờ sờ ra đó. Công chúa vốn đã không có quyền thừa kế, bắt cóc nàng ta cũng chỉ phí cống. Nếu đổi phương hàm mệ mỹ nữ thì chỉ cần dạo quanh thành phố Hải Vọng thối, đảm bảo có thể tìm được người con gái còn xinh đẹp, quyển rượu hơn công chúa. Dù sao dưới vòng trời náy, mỹ nữ nhiều vô số kể. Dù nàng công chúa này được người đòi ca tùng mỹ lệ đến đâu, thì cũng chỉ là người xinh đẹp trong số công chúa các nước mẹ thôi. Còn nếu muốn đọ với mỹ nữ khắp thế giới, thì chỉ sợ trong số các công chúa của lục địa này không một ai leo nổi lên 100 vị trí đâu. Mục đích là tiền ứ. Nếu đổi phương đến công chúa còn bắt cóc được, thì trực tiếp vét sạch kho vàng của hoàng cùng có tốt hơn không? Bắt cóc người còn phải đòi tiền chúa, phiền phức biết chừng nào. Thể nên dựa trên logic thông thường, chỉ có đại ma vương trong truyền thuyết mới có thể làm ra một hành động hết sức vô nghĩa là bắt cóc công chúa. Mà theo suy nghĩ của ta, lý do khiến ma vương hằng hẳn thực hiện công việc khổ sai nấy nếu không phải là giả quên mọc não thì chính là vì muốn gia tăng mức độ nổi tiếng của bản thân. Chẳng lẽ công chúa bị đại ma vương bắt cóc thớt, nhuộm dạo gần đây ta có nghe tin tề ma vương nào xuất hiện đấu giữa lúc ta đang thỏa sức đoán mò nữ vương nước muôn othích vốn ngồi yên như tưởng đá rốt cuộc đã chịu lên tiếng sun Knight, ta có việc cần nhờ sự giúp đỡ của anh ta tốt thị biển sắc mát nữ vương đích thân mở miệng nhờ vẻ ước vậy chỉ có thể đại biểu cho một phía ta sắp xuôi to rồi Nhưng dù biết bản thân sắp sửa phải đối diện với một tương lai tối hú Ta vẫn buộc phải trừng ra vĩ mặt thể chết không sớn, nghiêm túc đáp Nữ vương bệ hạ Nếu có thể mang tới cho người dù chỉ là một tia hào quang nhỏ nhoi của thần ánh sáng Thì xin tôi nguyện dốc trọn sức mình. Nữ vương tiếp tục nói bằng thái độ không cảm xúc Ta thỉnh cầu anh đi cứu con gái ta trở về nghe vậy ta không khỏi dõi ánh nhìn hoài nghi về phía con trai thần chiến tranh đang đứng bên cánh, chị thiếu mỗi việc chọc vẫn thẳng thừng. Vợ mày bị bắt cóc thì can hệ gì đến ông? Con trai thần chiến tranh nãy giờ mặt mày câu có chỉ hừ lạnh một tiếng, nói: tôi cũng không có lựa chọn nào khác. Đội hình giải cứu công chúa còn thiếu một thể tì lo việc chữa trị vết thương. Mẹ kiếp! Tài là thánh tự sĩ Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc Hồn Cốc .com